các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh về phần là ngày nào kỳ nào sẽ tới thì cô cũng không muốn suy nghĩ muốn mình quên đi tất cả mấy phút rất nhanh sẽ trở thành quá khứ cô lầu đến công trời đứng dậy nhìn anh thêm một lần nữa rồi quật xoay người bước đi nằm ở trên sofa lần tĩnh hành từ đầu tới cuối không mở mắt lần tĩnh hành bị mùi thức ăn làm cho thức dậy ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào Những tia sáng màu vàng sáng chói nhuộm phòng khách trở thành một màu vàng, bao gồm cả anh, cũng hòa tan vào tia nắng ấm áp đó. Anh vân vai thoải mái ngắp một cái, theo mùi thức ăn bước tới, lầu bầu mở miệng. Mày sáng sớm cô kéo hết rèm cờ sổ lên như vậy. Mặt trời chiếu đầy nhà, ai mà có thể ngủ được chứ? Lường tiếng hành từ sau lưng sương tư sụp thòi đầu ra, nhìn thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng mùi thơm bốn phía làm động lòng người. Dương tự dục ngoái đầu nhìn lại người đang đồ thừa, ma chi lạnh lùng bổ sung một câu. Chờ anh ra, không ai ngủ ở phòng khách cả. Cô đặt trứng trên trên dĩa, thêm vào chân giò khuôn khói, mặc dù nấu nướng đơn giản nhưng mùi vị rất ngon. Cô nói câu kia làm cho tâm tình của anh rất tốt, nhưng vẫn không quên kháng nghị lại sự xem thường của cô. Tôi cũng là người nha. Lưng tĩnh hành mất mãn oán trách, chủ động lấy dĩ thức ăn trên tay cô rồi ngồi xuống bàn. Đúng, anh là người. Một người khách còn mời mà đến, lại còn xem phòng khách của nhà chủ, làm phòng ngủ của chính mình đi. Dương tự dục đã quen với sự tự nhiên của anh, cầm dĩa thức ăn của mình đi đến bàn ăn, ngồi đối diện với anh. Đó là do chủ nhà biết trọng người tài, cung cấp thức ăn rượu uống, lại còn tặng luôn cả chỗ ngủ nữa. Lưng tĩnh hành nhét một nửa phần chiên trứng vào trong miệng cương mặt thỏa mãn nói. Này, anh nói cái gì gọi là tặng luôn cả chỗ ngủ hả? Đừng có mà nói lung tung. Tôi còn muốn kết hôn đó nha Đúng là nói hưu nói vượt Dừng tư dục trừng mắt liếc anh Lương tĩnh hành cười khẽ Nhìn cô đưa ra hai hàm răng trắng Vừa mới mở mắt Đã nhìn thấy một con cọc cái đang răng nanh múa vuốt Thật sự khiến cho người ta tinh thần phấn chấn mà Anh ăn rất là ngon lành Hai ba cái đã mang thức ăn ở trên bàn ăn sạch Đem chân giò hôn khói thơm ngắt nhét vào trong miệng Đã quen với việc anh cấp bóc thức ăn của mình Cô chỉ lắc đầu Cũng may cô nấu nhiều hơn cũng sẽ không bị đói. Ăn của tôi, uống của tôi. Còn ví của tôi, như là cặp mẹ nữa. Tịnh hành à, anh thật là tốt quá nha. dương tự dục uống một ngụm sữa tươi cười nhẹ với anh. Mặc dù cô đang cười, nhưng anh biết tính cô. Đó là biểu hiện cô sắp nổi giận. Lần tịnh hành cười gượng, trong lòng lo sâu, vội vang chuyển sang chuyện khác nói. Đừng nói chuyện này nữa. Ngày hôm qua bàn thảo của chúng ta còn chưa xem xong chỉ là tôi có một việc quan trọng cần làm, có thể đến công ty mới bản tiếp có được hay không? mặc dù biết cô sẽ không cự tuyệt, nhưng anh vẫn cách ghế mở miệng yêu cầu. nếu như ông chủ đã lên tiếng, nhân viên là tôi đây còn có thể nói không sao? Dương Từ Dục nhìn anh gian xét, lúc anh ngồi say trên ghế sofa cũng biết anh sẽ yêu cầu như vậy. lưng tình hành thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. hiện tại mà nói cô thật giống một nhân viên bình thường, nhưng thái độ của cô ngày hôm qua. Cũng không biết ai mới chính là ông chủ đây Chỉ là anh là một ông chủ tốt Có thể thông cảm với sự cực khổ của nhân viên Cho nên anh cũng không muốn so đo với cô làm gì Trời rất trong Ánh mặt trời rất đẹp Mà tâm tình của anh cũng rất tốt Nếu như anh nhớ không lầm Mỗi lần anh ngồi trên sofa phòng cách nhà cô Đều ngồi rất ngon rất yên ổn, Vừa thơm vừa ngọt Tâm tình anh tốt đến nỗi Gặp những vị khách hàng có tính Thì anh đều có thể giải quyết rất tốt từ dục à? Lương tĩnh hành thận trọng gọi cô. Chuyện chuyện gì? Cô hắng giọng. Rất ít khi nghe anh dịu dàng gọi cô như vậy làm tim cô đập thật là nhanh. Thương lượng với cô một chuyện. Trong mắt đen thâm thúy của anh nhìn cô môi mỏng kẽ nâng lên nụ cười vừa hấp dẫn lại vừa mê người. Trái tim của dương tư dục đập nhanh hơn công tự chủ mà nuốt nước miếng. Có chuyện gì chứ? Anh nói đi. Tim của cô đập rất là nhanh. Lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô nắm chặt tay thành quả đấm. Giây kế tiếp, tay của anh đột nhiên vượt qua bàn ăn cầm lấy tay cô. Dương Tử Dục thở dốc vì kinh ngạc, nhìn chằm chằm bàn tay đang bị anh nắm không thể rời mắt. Anh muốn gì? Anh anh muốn làm cái gì hả? Ngay cả câu hỏi của cô cũng không được rõ ràng. Về chuyện này, cô nhất định phải đồng ý với tôi. Lương tĩnh Hành nhìn đôi mắt đang mở lắng của cô, đôi mắt đen láy sáng chăm chú nhìn cô mỉm cười. Tim của Lương Tô Dục chưa bao giờ đập nhanh như vậy mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực bình bịch bình bịch chấn động mạng nhĩ của cô anh muốn nói cái gì đây anh sẽ nói gì đây nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện